Cũng xô dạt về phía chân trời Những khổ đau, mơ ước Tự mãn, lẫn niềm ăn năng Công chúa Mỹ Lanh Ca Liêm diêm đôi mắt Rồi bừng lên đôi dần ngọc rạng Gượng nhẹ đôi tay loan phượng Tỏa ngào ngạt mùi hương bội lan Ngồi dậy giữa vùng bình an rực rỡ Nhịp tim như còn rung động Bồi hồi Sau lần chim bái mùa xuân Công chúa Mỹ Lanh Ca đã hoàn toàn thay đổi tính tình. Nàng không còn bẳng gắt và buồn phiền vô cớ. Công chúa như im lặng, kính đáo, rộng lượng và dịu dàng hơn. Tuy thế, nàng cũng thường cô độc giữa đêm khuya, trong lúc mọi người đang yên nghỉ để thả hồn vào cõi mơ hồ. Ánh sáng của ngọn đèn 16 mặt lưu ly soi tỏ một dáng ngồi tự chủ và trầm tịnh. và môi nàng thoảng nụ cười hẳn là nàng đang thưởng thức tiếng sáo huyền diệu hôm nào hẳn là nàng đang mơ mộng một hoàng tử của lòng mình không ai biết điều ấy cả nhưng rõ ràng là nàng đã tìm được nguồn vui mới sau chuỗi ngày tuyệt vọng đây là cái gì như một bí mật thẩm sâu ẩn ở đáy tâm hồn nàng nâng niu và trân trọng như một bảo vật thời gian sau Công chúa Mỹ Lanh Ca biến mất Quốc độ xôn xao, Những toán phi mã lao đi như mắt cưỡi Khắp bốn phương trời Nhưng chẳng đâu tìm ra dấu tích của nàng Đức vua xứ Đạt Kỳ La Châu mày khó hiểu Đọc đi đọc lại mãi lá thư Của vị công chúa thân yêu Bị mất trí Tâu phụ vương và mẫu hậu Con sinh ra đời Ở chỗ tuyệt đỉnh cao sang Là điều lầm lỡ của định mệnh con không có niềm vui, không có tâm hồn đồng điệu. con dẫy chết giữa bốn bức tường pha lê trân bảo với những hậm hĩnh, kiêu căng, ngu si và ác độc. con không thấy bầu trời, các vì sao, màu xanh và những tấm lòng. có sự uy hoàng trên dương miệng lẫn sự hạ liệt dưới gót chân của đức brahman cao cả, thường trực hộ trì, nâng đỡ cho ánh sáng, sự vinh quang. cùng với tối tâm và sự bẩn thiểu chẳng ở đâu có tình yêu và vĩnh phúc còn ghê sợ chính con đã bước qua bên này bờ vực thẳm ma da và bóng tối chế ngự trái tim con từ lâu con đã chết từ lâu con đã mất tích cảm ơn tiếng sáo vô danh đã thức tỉnh con thấy được sự chết và sự mất tích của chính mình trong từng sát na Dương phụ và mẫu hậu bảo trọng mình rồng Kính lại ân đức và nghĩa tình cao cả Con Bí mật về công chúa Mỹ Lanh Ca Và bí mật về khúc sáo vô danh Từ đấy thế gian coi như huyền thoại Công chúa từ bỏ cung vàng Như còn hiển hiện cái phất tay Tỏa mùi hương bội lan và nguyệt quế Công chúa đi vào tình yêu và vĩnh phúc theo tiếng sáo vô danh nào đó như còn sáng ngời đôi mắt với hai dần ngọc rạng. tuy thế trong giới vua chúa và quý tộc ai cũng xót thương vì công chúa diễm lệ. ở đâu đó tự dưới lòng đất sâu một thuở sơn nguyên trỗi lên một khúc hát. bổn lai thiên địa dị kỳ khúc vô danh hậu thị di đạo tràng. Hóa Độ Phạm Thiên Ba Ca thuở nọ, Đức Phật ngự tại Chetavana, kỳ viên tịnh xá của trưởng giả Anathapindika cấp cô độc, gần thành Savati, xá vệ. Lúc ấy, ở cõi trời sách giới, Phạm Thiên Ba Ca đang sống đời vinh quang, sáng lạng, thọ hưởng hạnh phúc an lạc bằng tuổi thọ mấy đại kiếp quả địa cầu. Chú thích Đại kiếp quả địa cầu Quả địa cầu qua bốn thời kỳ Thành, trụ, hoại, không Mỗi thời kỳ như thế Bằng một A tăng kỳ Một đại kiếp bằng bốn A tăng kỳ Ý nghĩ đầy tự phụ Và tự mãn sau đây Khởi lên trong tâm của Phạm Thiên Ba Ca Quả thật là ta đang sống Trong cõi vinh quang thường tồn Vĩnh hằng, kiên cố, bền dững Không có sự hủy hoại không sanh không già không chết không chuyển kiếp không hóa kiếp bất sanh bất diệt ngoài cảnh giới của ta ra không một nơi nào khác có được những tính chất thù thắng như vậy đức thế tôn dùng tha tâm thông biết rõ chấp kiến mê muội của phạm thiên ba ca biết rõ duyên lành có thể hóa độ được bèn với thời gian như viên lực sĩ duỗi cánh tay ngài biến thân từ cetavana. có mặt ở cõi phạm thiên abassara quan âm thiên trong chớp mắt phạm thiên ba ca nhìn thấy đức thế tôn ngự lên tận đây tỏ vẻ vô cùng hoan hỉ chú thích khi đức thế tôn thành đạo chư thiên và phạm thiên đều biết ngài phạm thiên ba ca thốt lên rằng ô quý báo thai kính thưa sa môn gotama tức cồ đàm tôi rất hân hạnh được đón tiếp ngài chiêm ngưỡng ngài Không rõ, xăm, nhưng Ngôn Cô có hữu sự gì, có duyên lành gì ở cõi vinh quang sáng lạng này chăng? Đức Phật nghĩ là nên vào đề ngay. Này Phạm Thiên Ba Ca, Như Lai đồng ý đây là cõi vinh quang sáng lạng, nhưng không rõ là sự vinh quang sáng lạng ấy tồn tại được bao lâu. Phạm Thiên Ba Ca nhíu mày. Sao lại bao lâu? Sao Samon Kutama có ý nghĩ lạ đời, nghịch thường như thế? Thẳng quật, Samon Gotama vì không rõ nên nói quấy chăng Tôi hiện đang thọ hưởng hạnh phúc an lạc, thường hằng, bất biến Chẳng ở nơi nào có được sự vinh quang, sáng lặng, dĩnh cửu như thế Đức Phật thương hại cho thường kiến của vị Phạm Thiên này nên nói Hỡi Phạm Thiên Ba Ca Như Lai biết rõ không phải như vậy Với tà kiến ấy Người sẽ ở mãi chỗ tối tăm mê muội Không bao giờ thấy rõ được sự thật đâu Phạm Thiên Ba Ca nghe Đức Phật quở trách nặng nề Vẫn không chịu thay đổi chấp kiến Y dùng tâm ý Gọi nhóm bằng hữu 72 vị Phạm Thiên Đồng có mặt trong một lúc Rồi ngã mạng nói rằng Ông Sa Môn Kutama phải biết rằng Chúng tôi có cả mươi 73 người Đã từng tạo sách giới thiện nghiệp do quả hóa sanh lên cả đây tất cả chúng tôi đều biết rõ rằng cõi trời phạm thiên này là kiếp chót không còn sanh già nữa chúng tôi đã đến đỉnh điểm đã đến cứu cánh rốt ráo của phạm hạnh trên thế gian này tất cả nhân loại đều kính ngưỡng chúng tôi mong ước ở địa vị chúng tôi họ đồng tán dương rằng chư phạm thiên này là đại phạm thiên không một ai không một thế lực hữu hình và vô hình nào khống chế được. Chư đại phạm thiên là những bậc có đại quyền lực, là đấng tạo hóa, là hóa sanh chủ, là tối thượng tôn, là tổ phụ của muôn loài đã sanh và đang sanh. Vậy thưa ông Sa môn Gotama, có 72 vị đồng phạm hạnh này làm minh chứng cho tôi. Thế thì lẽ nào Đức Thế Tôn lại bảo là ở đây sự vinh quang sáng lạn này được bao lâu lại còn cho là chúng tôi rơi vào thường kiến tối tăm và mê muội xem chừng sa môn cô tự xưng là phật là đại a la hán được thế gian trọng vọng tôn thờ nhưng rõ là ông vẫn chưa đạt được cứu cánh này để vậy này hoặc may mắn lắm ông chỉ là một vị trời tầm thường thôi vậy đức phật nghe những lời huênh hoang khoác lác như thế khởi tầm bi mẫn nói rằng này phạm thiên ba ca nghe như lai nói đây ông tưởng rằng ông tạo sách giới thiện nghiệp nên hóa sanh lên cõi này sao do không thấy không biết không nhớ đến tiền kiếp của mình nên ông mới sinh ra tự tôn cao mạng như vậy phạm thiên ba ca ngạc nhiên tôi không tin điều đó chẳng có gì để chứng minh cả thưa ông Sa-môn gotama đức phật mỉm cười Kiếp trước đây, ngươi ở cõi trời Subakinya, biến tịnh thiên, có tuổi thọ 64 đại kiếp quả đất. Trước khi mất ở đấy, nhờ ngươi trú được định nhị thiền thâm sâu, có hỷ lạc thâm sâu, nên ngươi mới sanh vào cõi trời này. Như vậy là, ngươi đã từ cảnh giới quang minh bất động mà rơi xuống Abassara vô lượng quang thiên, chứ đâu phải sanh lên ở Phạm Thiên Ba Ca. vì phạm thiên vẫn ngoan cố lắc đầu chuyện không thể tin được đức phật nói vậy thì ngươi hãy ngồi xuống trú tâm thanh tịnh rồi như lai sẽ cho ngươi nương nhờ túc mạng thông của như lai để ngươi nhớ đến kiếp trước của mình rồi với năng lực thần thông của bậc chánh đẳng giác đức phật để cho tâm trí phạm thiên ba ca nhớ đến sanh thú trước đây giữa dùng yên lặng trong sáng. Đột nhiên, Ba Ca thấy rõ mình là một vị phạm thiên cao sang, thù thắng lạ lùng. Toàn thân vị phạm thiên ấy phát ra ánh hào quang vững chắc, như nhiên kiên cố, khó có thế lực nào xâm phạm được. Vị phạm thiên ấy bước đi trong ánh hào quang không sao động, bay đi trong hào quang không sao động. Thân thể vị ấy đồng với hào quang. sang hòa trong hào quang và niềm hạnh phúc an lạc của vị ấy thâm mật tế vi chẳng có hình ảnh ngôn từ nào khả dĩ so sánh diễn đạt. Đức Phật thu lại thần thông, nói rõ mồn một vào tai Phạm Thiên Ba Ca. Cảnh giới vinh quang sáng lạng thường hằng bất biến ở đây, so với cảnh giới ngươi vừa thấy nó ra sao? Phạm Thiên Ba Ca như vừa tỉnh một cơn mê dài y bắt đầu nói chuyện có lễ độ Thưa Sa Môn Cô Niềm vinh quang sáng lạn ở đây thật là tệ hại là tối tâm là thấp thỏi Ôi, hóa ra cảnh giới mà tôi đã từng sống trước đây nó vi diệu thù thắng như vậy sao và tôi cũng từng đã ở đó 64 đại kiếp quả đất hay sao Phải Và còn hơn thế nữa Này Phạm Thiên Ba Ca Ngày chính cảnh giới ấy Nó vẫn còn thấp thỏi hạ liệt Người đã từng sống Ở một cảnh giới cao sang Thù thắng hơn thế nữa Đó là cảnh giới về Hạp Và Là Quảng Quả Thiên Mà phước báo ở đấy viên minh và vô lượng hơn nhiều Niềm hạnh phúc an lạc kia Trong suốt tợ Pha Lê Một tí bụi của Hỷ Lạc Xã thô tháo cũng không gận lên được. Suốt một thời gian dài và lâu xa đến 500 đại kiếp quả địa cầu, người sống và thọ hưởng niềm vinh quang tráng lệ ấy. Trước khi chấm dứt tuổi thọ, người trú được định tam thiền và rơi đọa xuống cảnh giới mà người vừa nhìn thấy. Rồi cũng bằng thần thông lực bất khả tư nghì của đấng diệu giác, Đức Phật để cho Phạm Thiên Ba Ca thấy lại tiền kiếp đã bị quá khứ che lấp. Sau khi thấy rõ, biết rõ sự thật, bao kiêu căng, tự mãn, tự đắc của Phạm Thiên Ba Ca hãy đều tiêu tan, y quỳ xuống đảnh lễ chân bụi của Đức Đạo Sư. Con không biết nói gì nữa, thật là vô cùng tri ân Đức Thế Tôn đã mở mắt cho con. Đức Phật tiếp tục dẫn dắt cho kẻ bít bùng thấy thêm con đường sáng. Này Phạm Thiên Ba Ca, ngày chính cảnh giới thù thắng ấy cũng chưa phải là cao tột, tuyệt đỉnh. Đó chỉ mới là cảnh giới của đệ tứ thiền hữu sắc ở tầng bậc kém cỏi nhất. Chính phước báo ấy mới là sắc giới thiện nghiệp mà ngươi đã tạo ở cõi người từ một kiếp trước đó. mặc dầu sinh vào thời không có Đức Phật toàn giác, nhưng người đã sớm có trí tuệ thấy được sự hạ liệt thấp thỏi của dục vọng ngũ trần, đã từ bỏ đời vinh hoa phú quý, xuất gia làm đạo sĩ ở Tuyết Sơn. Do sự tinh cần, chuyên niệm, nỗ lực thiền định, nên người đã đắc được đệ tứ thiền hữu sắc thô tháo ấy. Như lai khá khen người đã tự tri, tự lực. Để giặt cho mình một lộ trình tươi sáng Trong lúc thế gian đang chìm trong giấc ngủ say nồng Con đã thấy rồi, con đã tin rồi Bạch Đức Thế Tôn Già này hỡi Phạm Thiên Ba Ca Ngươi còn biết rằng Còn vô lượng cảnh giới mỹ toàn hơn thế Như Lai đã từng chứng đạt, liễu tri Nhưng Như Lai đã không cần an trú ở đấy Mà Như Lai đã đoạn trừ chúng đã diễn ly chúng, vì thấy chúng chưa phải là cứu cánh viên mãn. Vậy mà ở đây, ở cõi chỉ có một tí xíu an lạc này, người đã dám tự tuyên xưng là thường hằng bất biến, là nơi không còn sanh, già, bệnh, chết, là nơi không còn hóa sanh chuyển sanh, là cõi vinh quang đời đời, chẳng ở đâu hơn thế nữa. Phạm Thiên Ba Ca lại quỳ sụp xuống. Kính xin Đức Thế Tôn cho phép con sám hối những tội lỗi lầm ngu si, tà kiến và ngã mạng ấy. Đức Phật nói, thôi được rồi, Như Lai chứng minh cho lời sám hối ấy. Bây giờ, ngươi hãy tính chuyện cho mai sau. Cảnh trời quan âm này, tuổi thọ chỉ tám đại kiếp quả địa cầu. Ngươi ở đây cũng đã khá lâu, và Như Lai còn biết rõ, sự mạng chung của ngươi chỉ còn... Một trăm ngàn mà thôi vậy Chú thích Một nirabuda có nghĩa là với số một đứng đầu Theo sau là sáu mươi ba con số không Được viết là Mười lũy thừa sáu mươi ba năm Phạm Thiên Ba Ca kính cận nói Bây giờ thì con đã có đức tin hoàn toàn Nơi đức thế tôn Con biết chắc đức thế tôn là bậc thấy rõ Biết rõ không cùng tận Là bậc đã liễu ngộ sinh tử, đã thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết. Là bậc đã chấm dứt trọn vẹn mọi khổ đau, phiền não, đã vượt lên trên tất cả mọi cảnh giới thù thắng nhất. Niềm tin ấy là kiên cố và bất hoại ở trong con. Còn quả là người đi đêm lạc đường, không hề biết lộ trình đã qua, lộ trình sẽ tới như thế nào. Xin Đức Thế Tôn... Vì lòng bi mẫn soi rõ cho con thấy Một số kiếp quá khứ Con đã từng làm gì Đã từng tu tập như thế nào Để y cứ theo đó Con biết được tâm hành Thói quen Biết được những pháp hành Mà con đã thọ trị trước đây Điều ấy giúp cho con Định hướng được tương lai cho đời mình Đức Phật nói Vậy là tốt Vậy là đúng đắn Thật ra không cần thiết Phải biết các tiền kiếp Cũng có thể tu tập giác ngộ, giải thoát khi có một bậc chánh đặng giác ra đời. Nhưng mà người thật chưa đủ duyên. Vậy thì Như Lai cũng sẵn lòng dáng mở lớp sương mù quá khứ cho người thấy. Này Phạm Tiên Ba Ca, hãy nghe đây. Rất nhiều kiếp quá khứ, người đã tu tập rất tốt. Nhưng Như Lai chỉ nói ra vài kiếp, người đã thành tựu tốt nhất, đắc ý nhất mà thôi. Rồi Đức Phật kể Kiếp ấy, ngươi sinh ra trong một gia đình giàu có Thọ hưởng đầy đủ hạnh phúc ngũ dục Nhưng không lâu sau, ngươi thấy rõ sự hạ liệt, thấp thỏi Cũng như những tội lỗi, khổ đau, phiền não của đời sống ấy mang lại Vì mong ước thoát khỏi sanh tử, thoát khỏi cảnh vô thường biến hoại của cuộc đời Nên ngươi đã khẳng khái, phất tay từ bỏ tất cả Lên non sâu, sống đời xuất gia đạo sĩ Với nước suối, với trái cây rừng Người duy trì mạng sống để tiến tu thiền định Với ý chí bất thối, với sự tinh cần, nỗ lực không mệt mỏi Người chứng đắc được tứ thiền, luôn cả ngũ trí thần thông Nghĩ là đã thành tựu được mục đích rốt ráo của Phạm Hạnh Người là một cốc lá gian bờ sông Hằng Để thọ hưởng hạnh phúc của Bậc Đại Ẩn Sĩ Xa về phía Tây Bắc Lúc ấy có một đoàn thương buôn Với 500 cổ xe bò kéo đang vượt qua một bãi sa mạc Ban ngày vì trời nắng nóng cát lửa như thiêu như đốt Đoàn thương buôn chỉ khởi hành Vào lúc chiều mát Đoàn xe bò cứ đi Đi mãi trong đêm tối Tất cả chỉ trông cậy vào sự khôn ngoan Kinh nghiệm của con bò đầu đàn Khi ước dừng đã qua khỏi sa mạc, theo lệnh người trưởng đoàn, tất cả củi và nước đều phải bỏ lại cho nhẹ xe vì họ sắp được vào làng mạc. Trời hửng sáng, người trưởng đoàn chợt phát hiện là đoàn xe đang trở lại lối cũ và họ còn ở giữa sa mạc mênh mông không thấy mé bờ. Mọi người đều kinh hoàng thất sắc. Gần trưa, trời nắng nóng thiêu người. Cả đoàn thương buông Người và vật dược khát vừa đói. Ai cũng mệt lá nằm úp dưới lường xe để chờ đợi cái chết đến dần dần. Chẳng thể có phương cách nào cứu nguy được nữa. Sáng sớm hôm ấy, đạo sĩ ra khỏi cốc lá, ngồi nhìn dòng sông Ganga nước cuồn cuộn chảy tràn bờ. Một ý nghĩ chợt khởi sanh trong tâm đạo sĩ. Chúng sanh thiếu phước, do si mê, không có trí tuệ. cam chịu sống giữa cõi đời ít vui lắm khổ này chúng triền miên bị cái đói cái khát, bệnh tật ốm đau, nạn nước, nạn lửa nạn gió bão, động đất chiến tranh, bệnh dịch chi phối và hành hạ mà không bao giờ có cách thoát ra khỏi dòng sông Ganga nước chảy tràn bờ như thế này nhưng ai dám đoan chắc rằng hiện giờ không có chúng sanh ở một nơi nào đó đang chết khác đang không có một giọt nước nhấp cầm hơi. Suy nghĩ đến ngang đây, đạo sĩ dùng kiên nhãn thông nhìn từ gần đến xa, sang các hướng đông, tây, nam, bắc. Đoàn thương buôn cùng 500 cổ xe bò, người và thú đang nằm chờ chết lọt vào tầm mắt của đạo sĩ. Khởi tâm bi mẫn, đạo sĩ nghĩ là phải cứu họ, bèn vào định tứ thiền rồi dùng như ý túc Tạo năng lực thần thông Phát nguyện rằng Xin cho một mạch nước ngầm Chạy xuyên qua lòng đất Đến chỗ sa mạc kia Hiện thành một suối nước ngọt Để cứu đoàn thương buôn Cùng 500 con bò đang chết khác Đạo sĩ vừa dứt lời Những người lái buôn Chật nghe tiếng nước chảy Rồi thấy một mạch nước trong vắt Giọt ra từ lòng cát Tuôn chảy ào ạt suối bọt Hiện thành một dòng suối lấp lánh Dưới ánh mặt trời Quả là một phép lạ nhiệm màu. Họ chắp tay tạ ơn trời đất, vô cùng mừng rỡ, cười reo thỏa thích, uống no, tắm mát cả người lẫn thú. Đoàn thương buôn thế là thoát chết, cùng 500 cổ xe vượt qua sa mạc, an toàn chở hàng về thành phố. Kể xong, Đức Phật tóm tắt bằng kệ ngôn với đại ý rằng Vì lòng bi mẫn, dùng thần thông hóa hiện một dòng nước ngọt, cứu sống đoàn thương buôn cùng 500 con bò đang chết khác giữa sa mạc mùa hè cháy bỏng. Đấy là một việc thiện, một pháp hành đáng khen ngợi của người đấy, này Phạm Thiên Ba Ca. Nghe xong, vị đạo sĩ năm xưa tốt lên. Con vô cùng hỷ lạc bạch đức Thế Tôn, thế ra con đã có được tứ thiền và cả ngũ trí thần thông. Ngoài ra, con cũng có làm được một hiện sự nho nhỏ, nhỏ lợi ích cho chúng sanh. Đức Phật mỉm cười, cứu từng ấy người và thú mà ngươi bảo là nho nhỏ, quả thật người còn có chỗ khả dung, đã bắt đầu biết nói lời khiêm tốn rồi đấy. Con không dám. Lại còn một trường hợp khác, cũng là một việc lành nho nhỏ mà ngươi đã từng làm nữa. Này người đạo sĩ giàu lòng bi mẫn, con xin được nghe. Rồi Đức Thế Tôn kể tiếp như sau Cũng tại dòng sông Ganga ấy, ở cốc lá của bậc đại ẩn sĩ ấy Có một xóm làng đông đúc, yên ả, thanh bình Họ đang sống một đời sống an lành Thì hôm kia có một bọn cướp kéo đến Bọn cướp này có vẻ chuyên nghiệp nên rất hung dữ, bạo tàn. Chúng cướp đoạt tất cả tài sản, châu báu, giải dốc, lúa gạo của dân làng rồi còn lùa đi từng đoàn gia súc như trâu bò dê lợn và vịt đã thế ai chống cự thì chúng giết ai tỏ vẻ phản kháng thì chúng đánh đập rất dã man ngoài ra người nữ thì chúng hãm hiếp trai tráng mạnh khỏe thì chúng bắt làm nô lệ để quân giác vật dụng tập kết ở bờ sông đứa nào cũng hung dữ với dao búa cầm tay roi gậy dắt lưng miệng chửi rủa tay đánh đập chẳng kể già trẻ, thôi thì tiếng kêu la, than khóc làm kinh động cả một vùng. đạo sĩ với thiên nhĩ thuần tinh siêu nhân nghe được, dùng năng lực thần thông biến hóa ra một đội quân kỵ mã tinh nhuệ với áo mão gươm đao nai nịch sáng loà, trong chớp nhoáng, đội quân thiện chiến ấy phi ngựa nhanh như gió cuốn, quát to như sấm nổ, uy dũng như thiên bình thiên tướng. tự trời cao sa xuống, khí thế bốc chín tầng mây, oai phong hiển hách. Bọn cướp vừa thoáng thấy, tưởng là đội quân quyết tử của triều đình, lòng tóc dựng ngược, run sợ kinh hoàng, hớt hải ba chân bốn cẳng chạy thoát lấy thân, quăng bỏ vũ khí ngổn ngang. Đạo sĩ thu lại thần thông, dân làng như vừa trải qua cơn mộng dữ, trong chớp mắt, họ không còn thấy một tên cướp nào. cũng chẳng còn thấy đâu toán quân kỵ mã oai vệ vừa giải dày cho họ. Nhưng tài sản, châu báu giải dốc, lúa gạo và từng đoàn gia súc thì vẫn còn yên nguyên. Họ mở to mắt, déo vào da thịt mình, dường như không dám tin phép lạ nhiệm màu vừa mới xảy ra. Họ ôm nhau mừng khóc, còn hơn là cha mẹ chết đi, này được sống lại. Đức Phật kết luận, Này Phạm Thiên Ba Ca Đấy là một việc làm khác tốt đẹp của ngươi Là một mỹ sự Một pháp hành thiện hảo của ngươi Ở quá khứ Chính chúng là những hạt cát Những viên gạch Để xây dựng lâu đài ba la mật Trong tương lai cho người đấy Con hỷ lạc vô cùng Bạch Đức Thế Tôn Không chỉ có chừng ấy Nơi cốc lá của vị đạo sĩ Hiền thiện ấy Còn xảy ra một việc nữa Con đang nghe đây, Bạch Đức Thế Tôn. Có hai gia đình làm ăn lương thiện, kết bạn với nhau đã từ nhiều đời. Một gia đình ở bên này sông, và một thì ở bên kia sông Ganga. Cả hai gia đình đều có một đời sống thuần hậu, nhiều lòng nhân ái. Thường nhường cơm xẻ áo cho kẻ đói khổ hơn mình. Hôm kia, nhờ trúng to một vụ mùa, họ thuê hai chiếc thuyền lớn, kết lại... hắn nổ dưới sông để mở tiệc ăn mừng. Thế rồi, đèn treo hoa kết, cờ bay, họ ăn giận, điểm trang diêm dúa, đàn ca sướng hát, ăn uống linh đình thâu đêm suốt sáng. Long Dương Gangeyaka lúc ấy đang nghỉ ngơi ở nơi thủy cung, nghe đàn ca sướng hát như thế rất bực mình, nghĩ rằng bọn này là ai, là loài người ti tiểu hèn hạ. Mà tưởng đang làm vua cõi trời chắc Mà cho giấu là ông vua trời đi nữa Cũng còn kiên nể ta mấy phần Được rồi Ta sẽ nhận chìm chúng Ba ngày sau là sát nổi lên bền Cho chúng học bài học lễ độ Nghĩ thế xong Long dương hung ác Bèn hiện hình to lớn Tạo những cơn sóng thần Như những quả núi phủ chụp Hai chiếc thuyền mỏng manh Đồng thời lại còn nổi cuồng phong vì hơi đè lên be thuyền nhấn sâu xuống đáy sông nữa. Mọi người trên hai chiếc thuyền hốt hoảng kêu la cầu cứu. Nhưng ở giữa dòng sông bao la biết ai nghe cho. Và cứu thì cứu như thế nào. Đạo sĩ của chúng ta lúc bấy giờ đang thọ hưởng an lạc của thiền định. Sau đó nhờ thiên nhĩ thông nên nghe rõ. Nhờ thiên nhãn thông nên thấy rõ và biết rõ mọi chuyện. ngài tự nghĩ long dương gangayaka vì cái bụng xấu ác đã thành nề vì cái tánh ngã mạng tự cao đã thành thói đang tầm giết hại những mạng người vô tội lý ra phải có tâm từ ái với loài người vì chúng vui ít khổ nhiều một chút tiệc tùng ca hát vui chơi như thế mặc dù là nhảm nhí phù phím nhưng cũng chưa phương hại đến ai huống nữa họ vốn là những con người rất tốt Rất đáng được nâng đỡ. Rồi đạo sĩ nghĩ tiếp. Lòng dường gankezaka ngoan cố ương ngạnh này. Bình thường chẳng sợ trời đất là gì. Nhưng hãy thấy bóng dáng của điểu dương Gadura là nó sợ đến đứng tim, dở mật. Xong, đạo sĩ sử dụng thần thông biến hóa thành điểu dương Gadura to lớn như quả núi. Tung hai cánh như che phủ cả bầu trời bay đến chỗ thuyền bị nạn. Điểu dương Gadura quát to như sấm rền, quạt mạnh hai cánh như bão lớn, thổi dạt cân sóng thần đi xa. Thò hai chân to lớn như hai cột đình, đầy móng vuốt sắc nhọn, đầm sâu xuống lòng sông để chọc lấy lòng dương. Thật ra, đạo sĩ chỉ muốn hù dọa vậy thôi, vì khi vừa thoáng thấy điểu dương Gadura như hung thần tự trời xa xuống, lòng dương đã tán đỡm thần hồn. sẹp mang sì hơi lặn sâu xuống thủy cung mà quả tim còn nhảy loạn trong lòng ngực. Thế là mọi người trên hai chiếc thuyền đột nhiên thấy trời yên sóng lặng, họ được an toàn tánh mạng mà không làm sao hiểu được lý do. Một con chim to lớn bằng hàng chục lần cái nhà bay đến, thế là những cơn sóng thần tan biến và thân mạng thuyền không còn dao động nữa. Đức Phật kể xong. Phạm Thiên Ba Ca thốt lên. Thế là con có làm thêm được một việc tốt đẹp nữa, còn đã đúc được một viên gạch ba la mật nữa. Đức Thế tôn gật đầu. Phải. Ngoài ra, có một kiếp, người còn làm thầy của Như Lai. Như Lai là học trò của ngươi Vì nhân duyên thầy trò, nên hôm nay Như Lai mới đến đây, muốn giúp người giải trừ những tà kiến sai lầm. Người có biết thế không? phạm thiên ba ca cúi đầu con biết đức thế tôn là bậc đại trí tuệ đang rọi đèn sáng vào trong bóng tối cho kẻ si mê tối tăm là con đây kiếp ấy người xuất gia làm đạo sĩ tên là kesava và như lai thuở ấy là học trò của người tên kappa đạo sĩ kesava tu hành rất chân chánh đạo đức và trí tài nổi danh rất nhiều phương cậu học trò kappa không những hộ độ cho thầy rất chu đáo mà còn là người cận kề tính cẩn của đạo sĩ nữa học trò kappa rất thông minh mẫn tuệ nghị luận sắc bén có nhiều tài mau nắm bắt được ý nghĩa từ lời thầy dạy nên đạo sĩ Kesava rất yêu quý thầy trò họ rất tương đắc kính trọng nhau thương mến nhau không hề rời xa nhau tuy danh nghĩa là thầy trò nhưng thực sự họ là đôi bạn tốt tương thân tương trợ hộ trì nâng đỡ nhau trên con đường tu tập kể thấy xong đức phật kết luận với lời lẽ rất thâm tình vị đạo sĩ ấy có trí tuệ có chánh kiến như thế nào thì người học trò cũng có trí tuệ có chánh kiến y như thế vậy sao từ đó người học trò tu tập đạt quả vị chánh đẳng giác Mà người thầy thì đang còn mãi mê nơi cảnh giới thấp kém như thế này, hỡi Phạm Thiên Ba Ca. Con hiểu, con thâm tạ Đức Thế Tôn không những cho con biết tuổi thọ còn lại của kiếp này, mà còn dáng mở cho thấy nhiều đời sống về trước. Điều ấy giúp con thấy rõ ràng, minh bạch những thiện sự, những pháp hành con đã từng tu tập từ quá khứ. Nhờ vậy... con sẽ bước ra khỏi dùng mê muội với những chấp kiến ngu si hiện nay. Quả thật, Ngài chính là Phật Toàn Giác, là Đức Chánh Biến Tri. Không những Ngài đem niềm vinh quang sáng lạng đến đây cho con, mà còn cho cả cảnh giới, cho cả tương lai mai hậu trong lộ trình tu tập hướng thượng của con nữa. Phạm Thiên Ba Ca hết lời tán dương Đức Phật. Khi ngẩng đầu lên, thì Đức Phật không còn ở đấy nữa. Ngài đã trở về Chetavana.